Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không đúng một tí nào, người thích dùng mà nhận lấy là không che trách Mọi người đường ra chúng ta thật sự cảm kích ngươi Bờ biển có sò hôi thối, rác bẩn cũng có thể thu về làm tài nguyên Đường phá hiểu, chỉ biết nàng không có nửa lời hay Phá hiểu mùi mùi, hướng hắn thè lũy, đầy sức sống, chạy lẹ về bên người nhà Để cho hai người có một chỗ không gian riêng Nàng kinh thường làm bóng đèn Thật rõ ràng không cần phải an ủi, tang lễ bi thương lại được hòa tan, làm cho đau xót trong lòng gian Thủy tuyết giảm đến mức thấp nhất. Nàng nắm chặt tay đường thần dương, đứng lặng trước mồ có cái tên được khác trên đó còn chưa kịp khô. Nhìn khói nhan lượng lờ phiêu bồng, thân nhân duy nhất nha, vĩnh viễn yên nghỉ, sẽ không lại xuất hiện tiếng cười sang sản. Thần dương, ta chỉ có ngươi, không cần buông tay. Đã trải qua việc này, nàng sẽ hảo hảo, quý trọng và tình cảm này. Sẽ không buông tay, ta sẽ nắm lấy thật chặt. Hắn cười nói, tâm tình như tơ, chăm chú nhìn nàng. Ta cũng sẽ tóm chặt lấy ngươi, cả đời này tuyệt đối không buông tay. Hy vọng bọn họ có thể đi đến cuối đoạn đường. Tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ bé. Hai tay gắt cao nắm chặt lấy nhau, tượng trưng cho hứa hẹn bình hằng Chấp tự tay cùng tự giai lão. Hình ảnh tương đối tuyệt đẹp, nam hài tuấn mỹ thon dài. Nữ tử kiều mỹ nhu nhược, đôi mắt trong suốt ngóng nhìn không khí vừa vàng thân cuối xuống hôn trụ đôi môi đỏ mỏng hương diễm bọng dưng, thân thể đường thần dương cứng đờ mí mắt co rấm, hạ xuống ba đường hát tuyến nơi này là mộ viên sẽ không có quỷ đi khóe mắt liếc trái nhìn phải nắm một lượt một đạo bóng trắng thổi qua ách có chân là đang đi tới đây nữ quỷ tóc tai bù xù là ngưu tiểu mùi cốc thật sự rất thương tâm cầm đưa qua trời ạ hắn không nhìn lầm đi là hoa Flatic Bệnh viện Công Héo Tàn. Hoa, đủ rồi. Nghe nói nhiều năm về sau, con cháu đường gia đời sau không cẩn thận nhặt được, mở ra xem, vừa thấy liền âm bụng cười to, lập tức đem thư xuất bản thành một quyển có 102. Các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Anh Trợ Lý của chị, của tác giả Ký Thu. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào!